Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thành Ấm vừa giất trường phòng thi triển tình thuốc bộ pháp dẫn đầu lao lên bỏ lại phía sau ánh mê man của đoàn người bởi câu nói sâu cùng của hắn Các người đừng có để tâm tên tiểu từ này nói mấy lời hầm lắm Hoàng Linh Lý Phường đang nghe quả quái ngư của trường phòng mấy lần thì biết rõ lai lực xuyên không của hắn cho nên không ngờ ngác như đám người còn lại